Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 121 Thân Thế Chi Mê 2. Huyền Nguyên Tinh Khỏa tinh cầu này rõ ràng bị gọi là huyền nguyên tinh, mà mình tu luyện bộ công pháp kia lại gọi là huyền nguyên bí quyết, giữa hai người này có liên hệ gì hay không? Mình đi vào khỏa tinh cầu này là ngẫu nhiên sao? Dương Lỗi trong nội tâm suy đoán, như lời ngươi nói mẫu thân không hy vọng ta làm cái gì, Dương Lỗi nhìn xem Dương Hữu hỏi. Nàng không hy vọng ngươi tập võ, hy vọng ngươi có thể thường thường an an làm người bình thường, vượt qua cả đời này. Dương Hữu hồi đáp, làm người bình thường, phế bỏ căn cốt, không có căn cơ, trở thành phế vật mọi người đều biết, còn có thể làm người bình thường sao? Trong nội tâm Dương lỗi cười khổ, nếu như đổi một người năng lực tâm lý thừa nhận kém, đoán chừng đã sớm chịu không nổi tự sát, mẫu thân của ta đến cùng thế nào rồi? Có phải thật chết rồi hay không? Hơn nữa ngươi đã nói Cùng nàng giao dịch đến cùng là cái gì? Dương lỗi hỏi tiếp, chuyện của mẫu thân ngươi, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đích thật là không chết, đã đi ra sùng vũ đại lục. Dương hữu dừng một chút, ta vốn định đem hết thảy đều giấu giếm. Nhưng không nghĩ tới ngươi rõ ràng tu luyện đến vũ vương đại viên mãn cảnh giới, đoạt được gia tộc thí luyện đệ nhất danh. Tất nhiên sẽ tham gia phong vân tuyển bạc, dùng tư chất của ngươi, nhất định sẽ bị huyền cơ môn nhìn trúng. Cho nên đây hết thảy chính là thiên ý. Cho nên ta mới gọi ngươi tới, đem những chuyện này nói cho ngươi biết, về phần ta và mẫu thân ngươi giao dịch, nói cho ngươi biết cũng không sao, mẹ của ngươi lúc ấy mà ngươi tới, là bị đuổi giết, ta trong lúc vô tình gặp được, giúp nàng một tay, sau đó ta chứa chấp nàng, hơn nữa trở thành thiếp thất trên danh nghĩa của ta, do đó sinh ra ngươi, mà với tư cách thù lao, nàng cho ta công pháp tu luyện, để cho tu vị ta đột phá cực hạn bản thân, đạt đến cảnh giới hôm nay, vũ thần cảnh giới, đúng vậy. Ta bế quan một năm, rốt cuộc đột phá võ thánh đại viên mãn tiến nhập Vũ Thần cảnh giới." Dương Hữu có chút tự hào nói, "Vũ Thần cảnh giới a." Dương Lỗi thở dài, "Mình muốn tới Vũ Thần không biết còn cần bao lâu, ngươi không cần hâm mộ, dùng tư chất của ngươi tiến vào Vũ Thần cảnh giới là chuyện sớm hay muộn." Dương Hữu nói ra, "Hy vọng như thế." Dương Lỗi nhìn xem Dương Hữu hỏi, "Vô Cực Đại Lục ở nơi nào?" Phải như thế nào mới có thể qua? Dương Hữu nghe vậy rất là chăm chú nhìn Dương Lỗi. Nói ra, ngươi tu vi hiện tại đi vô cực đại lục là muốn chết, nếu như ngươi thật sự muốn đi vô cực đại lục mà nói, ta đề nghị, chờ ngươi đột phá vũ thần cảnh giới lại đi, không có vũ thần cảnh giới, ngươi đến bên kia căn bản là không cách nào dừng chân, yên tâm, cái này ta biết rõ, ở trước khi không có đủ thực lực, ta sẽ không đi mạo hiểm, dương lỗi tự nhiên sẽ không ngớ ngẩn, hắn đã nói như vậy, vô luận là thật hay dối, mẫu thân mình lai lịch chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nửa địch nhân của nàng cũng không phải đơn giản như vậy, nếu như mình không có đủ thực lực, bị phát hiện thân phận, như vậy hậu quả không thể lường được. Hôm nay ngươi đã có thể tu luyện rồi, tu vị đạt đến Vũ Vương, như vậy có nhiều thứ cũng nên cho ngươi rồi. Dương Hữu đứng lên, đi tới trước giá sách, nhẹ nhàng kéo xuống, chỉ nghe thấy thanh âm trát trát trát vang lên, đằng sau xuất hiện một cái mật thất, vào đi, Dương Lỗi nghe vậy đi theo, trong mật thất thả rất nhiều thứ, cái gì cũng có, vũ khí. Khôi giáp, phù triện, đan dược, linh thảo, công pháp, các loại gì cần có đều có, quả thực một cái bão khố cỡ nhỏ. Những cái này làm dương lỗi trong mà thèm, quả nhiên không hổ là uy vũ vương. Trở ra, dương hữu lấy ra một cái hộp, sau đó đưa cho dương lỗi, cái này là mẫu thân để lại cho ngươi. Có lẽ nàng đã sớm liệu đến sẽ có một ngày như vậy, dương hữu nói ra, cái hộp này tu vi hiện tại của ngươi là mở không ra. Chờ ngươi tiến vào võ thánh mới có thể chính thức đạt được tin tức bên trong, còn có cái trữ vật giới chỉ này, cũng là mẹ của ngươi lưu lại, nhỏ máu nhận chủ là được. Dương lỗi tiếp nhận hai dạng đồ vật này, cái hộp mặc dù nhỏ, nhưng mà không nhẹ, để cho dương lỗi ngoài ý muốn chính là, vì cái gì không đem cái hộp này trực tiếp bỏ vào trong trữ vật giới chỉ. Có chút khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, dương hữu thấy dương lỗi trước kia đối với những vật này có chút đỏ mắt, không khỏi cười nói. Những thứ kia, nếu như ngươi vừa ý cứ lấy, lấy hết cũng được. Đối với Dương Hữu nói, nếu như Tu Vi đã đột phá võ Thánh Đại Viên mãn tiến nhập vũ thần cảnh giới, những thứ này đều là ngoại vật, chính mình không cần rồi. Đương nhiên vẫn có thể cho những người khác sử dụng, như nhi tử Dương Thiên. Bất quá hắn không cố gắng, bất tranh khí, ngược lại là Dương Nguyệt cũng không tệ lắm, rất cố gắng, tư chất cũng rất tốt, hôm nay đã tiến vào vũ vương cảnh giới. Được rồi, Dương lỗi lắc đầu nói, con đường tu luyện. Chỉ dựa vào ngoại vật là không có chỗ tốt gì, có thể đạt tới đỉnh phong, trở thành đỉnh phong cường giả, đều dựa vào cố gắng của mình, mà không phải dựa vào ngoại vật tăng lên. Người có thể nhìn thấu điểm này không nhiều lắm, người rất không tồi, thời điểm ta đột phá võ thánh đại viên mãn mới hiểu rõ ràng, các loại đang dược cuối cùng là ngoại vật, đối với về sau tăng lên tu vi cực kỳ bất lợi, nếu như muốn đột phá vũ thần tiến vào cấp độ rất cao, nhất định phải đánh cốt trụ cột. Ta đời này đoán chừng là không có cơ hội rồi. Hy vọng ngươi cùng tiểu nguyệt có thể tiến vào tầng thứ càng cao A. Dương hữu thở dài. Những vật này ngươi đã không cần. Như vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Dương lỗi nhẹ gật đầu. Quay người đi ra mật thất. Sự tình ngươi cùng thiên Nghi ta cũng biết một ít. Hy vọng ngươi xem mặt mũi của ta đừng cùng hắn so đo. Ra mật thất. Dương hữu lại quay đầu nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không so đo. Dương thiên. Hiện tại đối với dương lỗi mà nói căn bản không coi là một đối thủ, tôm tép nhảy nhép mà thôi, không đáng nhắc tới, như vậy cũng tốt, dù sao các ngươi coi như là huynh đệ, ngươi vẫn là không muốn bảo ta một tiếng phụ thân sao, phụ thân sao. Dương lỗi lắc đầu, đúng là vẫn còn kêu không được, ngươi không muốn thì quên đi, nhớ kỹ uy vũ vương phủ vĩnh viễn là nhà của ngươi, nếu như có chuyện tình mà nói, có thể tới tìm ta, có thể giúp ngươi, ta là sẽ giúp, Dương hữu tinh tường, sau chuyện này. Dương lỗi tất nhiên sẽ chuyển ra uy vũ vương phủ Dương gia quá nhỏ rồi Là chứa không nổi một đầu cự lông như vậy Kim lân há lại vật trong ao Nhất ngộ phong vân liền hóa rồng Nhìn xem bóng lưng dương lỗi rời đi Dương hữu không khỏi thở dài Tiểu tử này cuộc khởi đến cùng là phút hay họa Một cái không minh thể chất Tốc độ tu luyện khủng bố ra sao Điểm này dương hữu sớm đã cảm nhận được rồi Không nghĩ tới dương lỗi một năm trước Chỉ là một phế vật ngay cả luyện khí Cũng không có tu luyện thành công Ngắn ngủng một năm thời gian thì có thành tựu như thế, trở thành vũ vương đại viên mãn tu luyện giả, rất nhanh có thể bước vào vũ hoàn cảnh giới, đây quả thực là trước đó chưa từng có, chương 122, vô cực giới. 1. Phụ thân cùng ngươi nói gì đó, Dương Nguyệt một mực đợi ở bên ngoài, Dương lỗi lắc đầu, không nói gì, không phải chính danh cho A Di, cho ngươi chính danh sao, Dương Nguyệt có chút kinh ngạc, Dương lỗi lắc đầu, không phải những chuyện này. Phụ thân như thế nào có thể như vậy, ta đi cùng phụ thân nói rõ ràng, để cho hắn cho ngươi quyền lợi, Dương Nguyệt nghe xong lại muốn đi tìm Dương Hữu, Dương Lỗi nghe vậy bề bộn lắc đầu nói, không cần, không cần, cái này không có vấn đề gì, nghe được Dương Lỗi nói như vậy, Dương Nguyệt rất kinh ngạc, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không ngăn cản mình, nhưng bây giờ là giữ chặt mình, phụ thân cùng hắn nói gì đó, lại để cho Dương Lỗi như vậy, Dương Nguyệt càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Muốn biết phụ thân cùng Dương lỗi tầm đó đến cùng nói cái gì, có phải là sợ phụ thân trừng phạt ngươi hay không? Dương Nguyệt nói, nếu như phụ thân muốn trừng phạt ngươi, không phải còn có đại gia gia sao? Tìm đại gia gia là được rồi, Dương lỗi cười cười, không có chuyện gì nữa, nhị tỷ ngươi đừng lo lắng, ngươi bộ dạng như vậy, rất kỳ quái. Lại để cho ta như thế nào không lo lắng đây? Đến cùng phụ thân cùng ngươi nói gì đó, Dương Nguyệt truy vấn. Những chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì, là chuyện giữa ta cùng hắn, ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ đối với ta thế nào, nhị tỷ ngươi yên tâm đi, ta rất tốt, dương lỗi khẽ cười nói, tại sao cùng ta không có vấn đề gì, ta là nhị tỷ của ngươi, ngươi là đệ đệ ta, chẳng lẽ ngươi không muốn nhận thức ta cái tỷ tỷ này sao, dương nguyệt như mày, hết sức bất mãn nhìn xem hắn nói, dương lỗi nghe vậy bề bộn cười làm lành nói, làm sao có thể, ta là người như vậy sao. Vậy vì cái gì ngươi không cùng ta nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Dương Nguyệt bất mãn nói, "Được rồi, kỳ thật, ta ý định chuyển ra Uy Vũ Vương phủ." Dương Lỗi nghĩ nghĩ nói ra, Dương Nguyệt nghe xong, bề bụng kéo lấy tay Dương Lỗi hỏi, "Vì cái gì? Ngươi như thế nào muốn chuyển ra Uy Vũ Vương phủ?" Chẳng lẽ là phụ thân muốn đuổi ngươi đi ra ngoài? "Hắn sao có thể như vậy? Ta đi cầu phụ thân, hắn sủng ái ta nhất a." Dương Lỗi thấy thế bề bụng giải thích nói. Nhị tỉ ngươi hãy nghe ta nói, sự tình không phải như thế, không phải hắn muốn đuổi ta đi ra ngoài, mà là ta yêu cầu, chính ngươi yêu cầu, vì cái gì, dương nguyệt càng nghe càng không rõ, không rõ vì cái gì dương lỗi muốn rời ra ngoài ở, cũng không tại sao, người thủy chung là muốn độc lập, hơn nữa qua đoạn thời gian ngắn phong vân tuyển bạc hoàn tất, ta nhất định là phải đi huyền cơ môn, chẳng bằng sớm chút chuyển ra, dễ dàng quen thuộc một chút. Dương Lỗi tự nhiên không có khả năng đem sự tình của mình cùng Dương Hữu nói cho Dương Nguyệt, cho nên đành phải đem chuyện này chuyển đi ra. "Ngươi nói cũng đúng a, cái kia, ta cũng chuyển ra cùng ngươi ở chung một chỗ, ngươi thấy thế nào?" Dương Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy Dương Lỗi nói có đạo lý, vì vậy nói ra. Dương Lỗi nghe vậy có chút dở khóc dở cười, như thế nào cũng không ngờ rằng, nàng lại có thể biết đưa ra một cái điều kiện như vậy đến. "Ta nói nhị tỷ, cái này ngươi là không cần a." Hơn nửa ngươi đợi phong vân tuyển bạc hoàn tất, cũng sẽ đi huyền cơ môn, trong khoảng thời gian này nên cùng đại phu nhân ở nhiều A, vì sau này sẽ phải rất lâu mới gặp lại, cái này, cái này, đương nhiên nếu như ngươi cam lòng rời xa đại phu nhân mà nói, ta đây sẽ không để ý, dương lỗi nhìn xem nàng nói, được rồi, thật lâu dương nguyệt vẫn là thở dài, làm ra quyết định của mình, sau đó lại hỏi, đệ đệ, sau khi ngươi chuyển ra ngoài ở nơi nào? ta như thế nào đi tìm ngươi. chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Uy Vũ Vương phủ, trong thư phòng, Đông Phương Thải Ngọc bưng một chén súp đi tới bên người Dương Hữu, "Phu quân, hôm nay Dương lỗi tới tìm ta, nói là muốn chuyển ra, chẳng lẽ là ý của ngươi?" Đông Phương Thải Ngọc nhìn xem Dương Hữu nói ra. Dương Hữu nghe vậy để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu lên, nhìn phu nhân của mình, ngữ khí như thường nói, "Là ý của ta, vì cái gì?" Dương lỗi hôm nay tư chất phi phàm, cũng không phải tên phế vật kia rồi, hắn đối với uy vũ vương phủ chúng ta trợ giúp sẽ rất lớn, thiên nhi bất tranh khí, uy vũ vương phủ chúng ta về sau nếu có dương lỗi chiếu cố mà nói, sẽ tốt hơn nhiều, Đông Phương Thải Ngọc thập phần khó hiểu, hôm nay dương lỗi là tiềm lực cực lớn, một gia tộc nếu có một siêu cấp cao thủ trấn giữ mà nói, chỉ cần hắn không có việc gì, như vậy gia tộc này sẽ một mực Hưng thịnh, không có cái nào có can đảm tìm phiền toái, nhưng nếu như gia tộc không có một cao thủ nào tỏa trấn Như vậy gia tộc này tối đa Cũng chỉ có thể hưng thịnh nhất thời Rất nhanh sẽ xuống dốc Chuyện này ngươi cũng đừng có quản Dương lỗi hắn có lựa chọn của mình Có con đường của mình phải đi Mà uy vũ vương phủ quá nhỏ rồi Không phải sân khấu của hắn Dương hữu tự nhiên cũng lý giải ý tứ của thê tử Ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào Đông phương thải ngọc lắc đầu Chấm chấm chấm chấm chấm chấm Dương lỗi về tới trong sân của mình Hạ Trúc, Xuân Lan Các ngươi thu thập một chút Hôm nay chúng ta phải ly khai nơi đây, Dương Lỗi đối với hai thị nữ nói ra, ly khai tại đây. Thiếu gia chẳng lẽ là muốn đến nội viện, Hạ Trúc hai nữ mặc lộ vẻ vui mừng, không phải, a, cái kia thiếu gia chúng ta đây là chuyển đi nơi nào, sắc mặt Hạ Trúc hơi có chút thất vọng, hôm nay lão gia trở về rồi, còn không có dọn đi nội viện, chẳng lẽ thiếu gia còn không có được lão gia tán thành. Đương nhiên đây là phỏng đoán trong nội tâm, nàng là không dám nói ra, chuyển đi ra. A thiếu gia, cái này, đây là thế nào, tại sao phải như vậy, Xuân Lan nghe vậy hoảng sợ nói, không nên hỏi vì cái gì, cho các ngươi thu dọn đồ đạc thì cứ làm đi, đương nhiên nếu như các ngươi không muốn đi theo ta mà nói, như vậy cũng có thể ở lại uy vũ vương phủ, ta cùng đại phu nhân nói một tiếng là được, dương lỗi không kiên nhẫn phất phất tay nói ra, đừng, chúng ta cùng thiếu gia chung một chỗ, hạ trúc bề bộn đáp, Xuân Lan cũng vội vàng gật đầu. Nếu như đã quyết theo dương lỗi cái tam thiếu gia này Vậy thì theo tới cùng A Quyết định Dương lỗi hỏi Ta có thể nói cho các ngươi biết Một khi cùng ta ra khỏi uy vũ vương phủ Về sau nếu lại đổi ý Trở lại trong phủ là không có cơ hội Không có chỗ trống đổi ý rồi Các ngươi ngàn vạn lần phải nghĩ kỹ Đừng đến lúc đó lại cùng ta nói Khi đó sẽ không có cách nào cải biến Hai nữ lẫn nhau nhìn thoáng qua Sau đó ngữ khí thập phần kiên định Nhẹ gật đầu Chúng ta quyết định Vô luận ở đâu đều đi theo thiếu gia ngươi, dương lỗi nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, các ngươi về sau nhất định sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy tự hào, tốt rồi, các ngươi đi thu dọn đồ đạc A, đợi chút nữa chúng ta ly khai nơi đây, chương 123, vô cực giới. 2. ân đã biết thiếu gia, chúng ta đi thu thập, hai nữ nhẹ gật đầu, hướng phía trong phòng đi đến, dương lỗi đi vào trong phòng, nhìn xem khối bài vị kia, cười trừ. Mẫu thân mình đã không chết, như vậy thứ này cũng không có ý nghĩa tồn tại, một trưởng chém ra, lập tức biến thành cho tàn, mà Hạ Trúc vừa vặn bắt gặp một màn này, ngược lại là ngây dại, ngươi đang làm gì đó, thiếu gia, ngươi. Ngươi như thế nào? Hạ Trúc thấy dương lỗi rõ ràng hủy bài vị, lập tức bị dọa, bị sợ rồi hả? Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi thế nào đấy, ngươi cũng đã hiểu lầm, sợ dĩ hủy diệt thứ này, là vì thứ này dư thừa rồi. Mẫu thân của ta còn ở trên đời Chỉ có điều ta quá nhỏ bé Tổng có một ngày ta sẽ gặp lại mẫu thân Dương lỗi nắm chặt nắm đấm nói ra Thì ra không phải cái dạng mình tưởng tượng kia Nghe được Dương lỗi giải thích Hạ trúc ngược lại là nhẹ nhàng thở ra Thực xin lỗi thiếu gia Ta không có việc gì Ngươi đi mau lên Dương lỗi nói Sau nửa giờ Này nọ toàn bộ hảo hảo thu thập Nhìn xem bao lớn bao nhỏ Dương lỗi khẽ trao mày Sau đó lấy ra hai cái trữ vật giới chỉ Đây đều là dương lỗi tự mình luyện chế, ba cái lập phương, ném cho hai nữ nói, các ngươi dùng cái này chứa vào A, trữ vật giới chỉ, hạ trúc cùng Xuân Lan kinh hải, không có nghĩ đến thiếu gia này rõ ràng thoáng cái lấy ra hai cái trữ vật giới chỉ, đúng vậy, cái này là trữ vật giới chỉ, các ngươi có lẽ biết dùng A, dương lỗi nói, hai nữ nhẹ gật đầu, biết dùng, biết dùng, biết dùng là tốt rồi, hai cái nhẫn này đều có ba lập phương không gian trữ vật, đem đồ đặc cần xử lý cất vào đi. Ơn. "Hai cái nhẫn này về sau quy các ngươi rồi." Dương Lỗi nói, "Thiếu gia, cái này, chiếc nhẫn kia thật sự quy chúng ta rồi hả?" Thanh âm hạ trúc có chút run rẩy, hoàn toàn không tin lỗ tai của mình, kích động không thôi, Xuân Lang cũng giống như vậy, đương nhiên thật sự, một cái nhẫn mà thôi, kích động cái gì? Dương Lỗi không chút nào để ý nói, "Đa thiếu gia, đa tạ thiếu gia." Hai nữ đã nhận được trả lời xác định, kích động không thôi, vội vàng cảm ơn. Mười phút sau Dương Lỗi liền dẫn hai nữ đi tới tư tinh cư. Cốt rồi, nơi này chính là nhà mới của chúng ta. Các ngươi trước quen thuộc sửa sang lại một chút, đem đồ đặc bày đặt tốt. Ta đi tu luyện, nhớ kỹ, không có chuyện tình trọng yếu gì thì đừng quấy rầy ta. Dương Lỗi dặn dò, đã biết thiếu gia ngươi yên tâm, chúng ta biết làm như thế nào. Xuân lang đáp, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, đợi các nàng rời khỏi đây. Dương Lỗi ngồi xuống, lấy ra cái nhẫn mẫu thân mình lưu lại kia. Nhỏ máu nhận chủ, để cho dương lỗi giật mình chính là, cái giới chỉ này rõ ràng có 100 lập phương, hơn nữa theo tu vị của mình tăng lên, không gian chứa đựng của chiếc nhẫn kia cũng sẽ không ngừng đề cao. Sau khi nhận chủ, chiếc nhẫn truyền đến một bộ phận tin tức, chiếc nhẫn kia gọi là vô cực giới, là tính vật của tông chủ vô cực tông. Vô cực tông, vô cực tông là tông môn lớn nhất vô cực đại lục, mà mẫu thân mình để lại cho mình một cái nhẫn như vậy. Vậy thì chứng minh mẫu thân mình khẳng định cùng vô cực tông có quan hệ không thể phân cách, như thế nếu mình muốn tìm đến nàng, trực tiếp tìm vô cực tông là được rồi, này cũng đã lưu lại một tin tức trọng yếu, chiếc nhẫn vừa nhận chủ, dương lỗi liền có thể sử dụng, cho nên liền đem cái hộp mình không thể mở ra kia thả đi vào, sau đó liền xem xét vật phẩm trong giới chỉ, không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, trong giới chỉ này rõ ràng chứa mấy ngàn viên linh thạch, tinh tế ra nhìn xuống, Trong đó hạ phẩm linh thạch 3.100 viên, mà trung phẩm linh thạch 150 viên, thượng phẩm linh thạch 6 viên. Đây chính là một số tài phú cực lớn. Tại Sùng Vũ Đại Lục, linh thạch là vật phẩm hi hãng. Một viên hạ phẩm linh thạch gần như có thể đổi lấy một viên địa dai đan dược. Có thể thấy được linh thạch rất thưa thất, trân quý. Trong giới chỉ ngoại trừ linh thạch ra, còn có một chút đan dược. Những đan dược này cũng thập phần bất phàm. Trong đó đa số là tinh nguyên đan, hơn nữa là địa tinh Nguyên Đan Cùng thiên giai tinh nguyên đan, ngoại trừ tinh nguyên đan ra, còn có thuần dương đan càng thêm trân quý, thuần dương đan này cũng không phải tinh nguyên đan có thể so sánh. Một quả hạ phẩm thuần dương đan, có thể đổi lấy 10 viên thiên giai tinh nguyên đan. Có thể thấy được thuần dương đan này trân quý, ngoại trừ những cái này ra, liền không có gì rồi. Bất quá những vật này đối với dương lỗi hiện tại mà nói, ngược lại là không có bao nhiêu tác dụng, đương nhiên đợi đến lúc tu vị mình đột phá, tiến vào võ thánh, hoặc là vũ thần. Những vật này là tất yếu rồi, theo tin tức trong giới chỉ, dương lỗi còn rõ ràng hiểu được, một khi tiến vào tu luyện giới, như vậy liền không còn là sử dụng hoàng kim bạch ngân các loại tiền ở thế tục giới với tư cách giao dịch, mà là sử dụng tinh nguyên đang cùng thuần dương đang với tư cách tiền giao dịch, đương nhiên linh thạch cũng là một loại tiền giao dịch, vừa lúc đó, thanh âm hệ thống vang lên, đinh, đầu mối chính nhiệm vụ một khởi động, người chơi phải ở trong 100 năm trở thành tông chủ vô cực tông, đầu mối chính nhiệm vụ Rõ ràng xuất hiện đầu mối chính nhiệm vụ, dương lỗi là tinh tường, cái đầu mối chính nhiệm vụ này là cưỡng chế tiếp nhận, không có bất kỳ lựa chọn, mà đầu mối chính nhiệm vụ thường thường dường như khó, thất bại trừng phạt cũng là rất lớn, đầu mối chính nhiệm vụ 1, trong 100 năm trở thành vô cực tông tông chủ. Nhiệm vụ thất bại, vô cực giới biến mất, tu vị giảm phân nữa, tùy cơ hội khấu trừ 2 hạng hệ thống phụ trợ, nhiệm vụ ban thưởng, đạt được tất cả vật phẩm bên trong vô cực giới. Đẳng cấp tăng lên 5 cấp, điểm tích lũy gia tăng 10.000 vạn, cũng đạt được quyền khống chế vô cực đại lục, quyền khống chế đại lục, khống chế một phương đại lục, có thể vận dụng lực lượng toàn bộ đại lục, nếu như hoàn toàn khống chế huyền nguyên tinh tứ phương đại lục, thì có thể đạt được quyền khống chế huyền nguyên tinh, thành tựu tiên đạo, nhìn thấy đầu mối chính nhiệm vụ ban thưởng này, dương lỗi không khỏi há to miệng, cái ban thưởng này quá phong phú rồi, quyền khống chế vô cực đại lục, cái này ý vị như thế nào? Dương Lỗi tự nhiên tin tường, khống chế một đại lục, nói cách khác nếu như mình hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ này, như vậy lực lượng toàn bộ đại lục đều ở dưới mình khống chế, nếu như mình lại khống chế ba khối đại lục khác, Sùng Vũ đại lục, Minh Võ đại lục còn có Sùng Đức đại lục mà nói, mình liền có thể đạt được quyền khống chế Huyền Nguyên tinh này, đến lúc đó, mình liền có thể thành tựu tiên đạo, chỉ có thành tựu tiên đạo, mình mới chân chính có khả năng trở lại địa cầu. Chương 124, ngân bài sát thủ 1. bất quá hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi quyền khống chế toàn bộ huyền Nguyên tinh há lại dễ dàng lấy được như vậy huyền Nguyên tinh này không biết có bao nhiêu cường giả hôm nay mình ngay cả võ thánh cũng không có đạt tới muốn khống chế sùng vũ đại lục đã rất khó khăn huống chi khống chế vô cực đại lục cơm là cần từng miếng từng miếng ăn không thể sốt ruột thu thập tâm tình sôi trào dương lỗi đứng dậy ra gian phòng nhìn xem hạ trúc cùng xuân lanàn nhã ngồi trong sân Hóng mắt ngắm trăng, thiếu da, cũng đã bố trí tốt rồi, thấy Dương Lỗi đi ra, hai người hạ trúc bề bộn đứng lên, nhìn xem Dương Lỗi nói ra, không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không nói các ngươi cái gì. Dương Lỗi ra hiệu các nàng ngồi xuống, hôm nay phát hiện hai thị nữ này của mình tu vị thật sự là kém một chút, một cái vũ sư cấp 2, một cái mới vũ sư nhất dai, nghĩ nghĩ, mình luyện chế đang dược còn thừa lại một ít, liền lấy ra ba bình đan dược, trong đó đều là thông mạch đan. Mặt khác trong một bình có hai quả địa nguyên đan, đương nhiên đây đều là thập thành đan, những đan dược này đối với hai người tu luyện có trợ giúp rất lớn, cái đan dược này cho các ngươi tăng lên tu vi, với tư cách thị nữ của ta, tu vi quá kém, ném mặt mũi của ta, dương lỗi đem đan dược đưa cho Hạ Trúc, lại bổ sung nói, đan dược chính các ngươi dùng đến đề thăng tu vi là được, chớ nói ra ngoài, nếu để cho người khác biết đến mà nói, như vậy các ngươi là không muốn sống, Hạ Trúc tiếp nhận đan dược đại hỷ. Đối với Dương Lỗi dặn dò là liên tục gật đầu, đều cam đoan, kẻ đần mới có thể đem chuyện này nói ra đây này, tốt rồi, các ngươi đi tu luyện a, tranh thủ mau chóng đột phá. Dương Lỗi phất vất tay, "Vâng." Hai nữ vô cùng vui về tới gian phòng của mình, tăng lên tu vi. Dương Lỗi một người trong sân, uống trà, đột nhiên một cổ dự cảm bất hảo phát lên, Dương Lỗi nhớ mày, đứng lên, "Là ai?" "Đi ra cho ta." Chân Thực Ứng Nhãn, Chân Thực Ứng Nhãn vừa khởi động liền phát hiện đối phương ở phía sau mình cách đó không xa trên một cây đại thụ rõ ràng tất giấu một người một người bịt mặt dương lỗi cười lạnh thằng này còn cho là mình không có phát hiện hắn nếu như mình không có chân thực ưng nhãn mà nói thật đúng là phát hiện không được nhưng đáng tiếc là chân thực ưng nhãn của mình có thể khám phá hết thảy ngụy trang cho dù thuật ngụy trang của hắn càng lợi hại cũng không dùng được sau đó thi triển giám định thuật thiên tinh lâu ngân bài sát thủ sơ cửu Tu vi vũ hoàng tam giai, am hiểu ngụy trang, ám sát, lại là sát thủ, hơn nữa còn là thiên tinh lâu ngân bài sát thủ, trong nội tâm dương lỗi trầm xuống, lần này rõ ràng phái ra sát thủ, hơn nữa còn là thiên tinh lâu sát thủ, như vậy thì phiền toái, quy củ thiên tinh lâu, một khi tiếp nhận nhiệm vụ, chắc chắn đến hoàn thành mới thôi, trừ khi cố chủ hủy bỏ nhiệm vụ, bằng không thì không chết không ngớt, quá khó chơi rồi, đây cũng là tìm phiền toái cho mình đấy, người mời sát thủ tới giết mình. Tất nhiên là Dương Binh hoặc là Dương Thiên Lôi, mình ngoại trừ đắc tội bọn hắn liền không có những người khác, điểm này Dương Lỗi rất rõ ràng, nếu là sát thủ, sát thủ tới giết mình, Dương Lỗi cũng sẽ không có bất kỳ lòng từ bi, tuy hồn cung nơi tay, đối với người bịt mặt kia như thiểm điện bắn ra một mũi tên, y sát thủ che mặt kia lập tức lắp bắp kinh hải, vội rút thân lui về phía sau, nhưng một mũi tên này tới quá nhanh, trốn tránh không kịp, dao găm vung lên, đinh, một mũi tên này bị ngăn cản xuống dưới. Một mũi tên bị đã ngăn được, cái này ở trong dữ liệu của dương lỗi, một vũ hoàng tam giai sát thủ, nếu như chút bổn sự ấy cũng không có, làm sao có thể trở thành thiên tinh lâu ngân bài sát thủ, lại phát một mũi tên, mũi tên từ truy hồn trong tay dương lỗi hóa thành một đạo hắc mang, như là sao băng hướng phía sát thủ sơ cửu kia phi qua, tốc độ cực nhanh, để cho người khó có thể thấy rõ, tránh, lần này ngân bài sát thủ sơ cửu kia lập tức tránh ra, để cho dương lỗi ra ngoài ý định. Lúc này dương lỗi đem truy hồn cung thu vào Thằng này tốc độ né tránh nhanh như vậy Mình lại dùng truy hồn mà nói Cũng không có hiệu quả lớn Thấy dương lỗi thu hồi truy hồn cung Trong mắt sơ cửu hiện lên một đạo quan mang Sau đó hướng phía dương lỗi tập kích đi qua Lập tức liền đi tới trước mặt hắn Sơ cửu Thiên tinh lâu ngân bài sát thủ Ta ngược lại muốn nhìn Ngươi có thủ đoạn gì Dương lỗi trong tay nắm phong ẩn đao Lạnh lùng nói ra Sơ cửu nghe vậy chấn động Động tác lập tức chậm thêm vài phần, hắn không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng biết rõ thân phận của mình, còn biết tên của mình, muốn biết tên của mình là tuyệt đối giữ bí mật, chỉ có thượng cấp của mình mới biết, chẳng lẽ Thiên Tinh lâu xuất hiện phản đồ, hoặc hắn là cấp trên của mình. Nhưng cũng không có thể a, thượng cấp của mình là trung niên nam tử, mà Dương Lỗi mới một thiếu niên 16 tuổi mà thôi, chênh lệch quá lớn, cơ hội, ở một sát na sơ cửu ngây người kia, đao trong tay Dương Lỗi động Nhanh như thiểm điện, trực tiếp cắt vào cổ sơ cửu. Mà sơ cửu không hổ là thiên tinh lâu ngân bài sát thủ. Ở một sát na đao phong muốn tiếp xúc kia, thân thể trùng xuống. Khó khăn lắm tránh thoát một kích trí mạng này. Bất quá đao của dương lỗi, dán da đầu của hắn, đem tóc gọt sạch một bó to. Sơ cửu lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu mình lại chậm một chút mà nói, như vậy đầu sẽ dọn nhà. Nhìn thấy sơ cửu rõ ràng tránh thoát một kích này, dương lỗi cũng lắp bắp kinh hải nhưng công kích lại sẽ không biết như vậy dừng lại, đây là chiến đấu, không phải người chết là ta mất mạng, không phải tỉ thí, cho nên dương lỗi xuất động sát chiêu, phòng đao thất sát, tứ sát hợp nhất, đao trong tay dương lỗi hóa thành một đạo lưỡi đao thật dài, không hề xinh đẹp hướng phía sơ cửu bổ qua, một đao kia tốc độ so với trước nhanh mấy lần, sơ cửu biết rõ trốn tránh không mở, chặt chẽ cầm dao găm, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, thằng này thoạt nhìn mới vũ vương lục l Nhưng Tu Vi chính thức dĩ nhiên khủng bố như thế, coi như là những vũ hoàng trung kỳ kia cũng không gì hơn cái này a sơ cửu Vung lên dao găm, ý đồ ngăn trở một đao khủng bố này, phanh, dao găm cùng phong ẩn đao đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ, lập tức đem sơ cửu phản chấn đi ra ngoài, sau đó nhổ ra một nguồn máu tươi, nội phủ bị thương nghiêm trọng, quay người bỏ trốn, mà dương lỗi lui ra phía sau ba bước, gặp sơ cửu muốn chạy, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, thu hồi phong ẩn đao. Tuy hồn nơi tay, cung kéo căng nguyệt, vèo, một mũi tên này, dương lỗi quán chú chân khí khổng lồ, tốc độ so với trước nhanh không chỉ một lần, ngay sau đó truyền đến thanh âm mũi tên bắn vào thân thể, sau đó là một tiếng hét thảm, sơ cửu bị kích ngã xuống đất, đi theo rung rảy hai cái, liền không nhúc nhích, chương 125, ngân bài sát thủ. 2. Dương lỗi chậm rãi hướng phía sơ cửu đi qua, trong nội tâm cười lạnh, thằng này rõ ràng còn giả chết. Hệ thống không có truyền đến đề thăng, dương lỗi có thể tin tường xác định, thằng này còn sống, tối đa cũng là bị thương mà thôi, muốn dùng phương pháp giả chết để đối phó mình, cái kia quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông rồi, thiếu gia, hắn là ai, lúc này Xuân Lan đi ra, trong tay còn cầm một bình nước ấm, hơi nước nóng hổi, con ngươi dương lỗi đảo một vòng, nảy ra ý hay, Xuân Lan, đem nước ấm trong tay ngươi lấy tới, tuy không rõ dương lỗi muốn làm cái gì, Nhưng Xuân Lan vẫn là theo lời đưa tới, dương lỗi cầm nước ấm, vận chân khí đun nóng, đem độ ấm đề cao, sau đó lấy ra một viên thuốc, đây là thời điểm dương lỗi nhàm chán luyện chế ra đến một ít đan dược đặc chế, không có hiệu quả gì khác, nhưng mà có thể cho người cảm thấy ngứa vô cùng, đem đan dược này bỏ vào trong nước nóng, dương lỗi đem nước hướng phía sơ cửu tạc qua. Trong nội tâm thầm vui, ngươi không phải giả chết sao? Cho ngươi giả chết, ta cho ngươi sướng chết. Dương lỗi luyện chế đang dược này, gọi là dục tiên dục tử đang, sau khi trúng, sẽ cảm thấy toàn thân ngứa vô cùng, không chỉ có như thế, trong nội tâm cũng ngứa không được, cho nên gọi là dục tiên dục tử đang, trước khi dương lỗi cũng là nhất thời hiếu kỳ luyện chế ra, sau khi luyện chế một mực không có tìm được đối tượng thí nghiệm, mà lần này sơ cửu xem như miễn phí đưa lên chuột bạch thí nghiệm, cái nước ấm nóng hổi kia lập tức rơi ở trên người sơ cửu, đối với một vụ hoàn cảnh giới tu luyện giả mà nói, Đừng nói là một điểm nước sôi, coi như là trực tiếp dùng bàn ủi nung đỏ cũng chưa chắc có thể bị thương hắn. Nhưng đó cũng không phải nước ấm bình thường, mà là nước ấm đổ gia vị đặc thù. Sau khi đính vào trên làn da, sơ cửu lập tức cảm thấy không được bình thường. Toàn thân bắt đầu ngứa, càng ngày càng nghiêm trọng, vốn với tư cách một sát thủ. Một điểm ngứa đau nhất là tuyệt đối không có vấn đề gì đấy. Huấn luyện như thế bị thụ không ít, nhưng loại ngứa này lại không phải ngứa bình thường, trong nội tâm như là mèo cào giống như có người cầm lông gà ở bên trong trái tim không ngừng gãi, hơn nữa trên người cũng ngứa, tóm lại cái loại cảm giác này, để cho người không tiếp thụ được, khó khăn lắm qua 20 giây đồng hồ, sơ cửu nhịn không được nữa, trên mặt đất lăng mình, không ngừng gãi, sơ cửu tiên sinh, cảm giác này, cái tư vị này rất thoải mái a người như thế nào không tiếp tục giả chết nữa, dương lỗi nhìn xem bộ dáng hắn như vậy, trong nội tâm sản đến vô cùng, ám sát ta, cái này là kết cục, loại cảm giác này, Loại trừng phạt này, là tuyệt không kém bản thanh thập đại cực hình A, đoán chừng sinh tử phù trong truyền thuyết kia cũng là cảm giác giống như lúc này A, ngươi giết, giết ta, giết ta, sơ cửu cầu khẩn nói, nói cho ta biết, là ai bảo ngươi tới giết ta. Ta liền cho ngươi được chết một cách thống khoái, nhưng dương lỗi lại tuyệt không sốt ruột, ngữ khí chậm rãi nói, không biết, ta không biết, chỉ là tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi, những thứ khác một mực không biết, sơ cửu thống khổ khó nhịn Trên người sớm bị hắn nắm đến máu tươi đầm đìa, da thịt bị cào nấu như, Xuân Lan thấy buồn nôn không thôi, bề bộn quay đầu đi, bộ dạng này, ngay cả dương lỗi cũng là thấy da đầu rung lên, không nghĩ tới mình luyện chế đi ra, cái dục tiên dục tử đang kia cư nhiên khủng bố như thế, thật đúng là dục tiên dục tử, không có mất hết ý nghĩa cái tên này, ngươi không nói sao. Không nói ngươi liền chậm chậm hưởng thụ A, cái tư vị này rất thoải mái A, ta có thể nói cho ngươi biết. Cho người hưởng thụ loại đang dược này, gọi là dục tiên dục tử đang, có thể để cho người dục tiên dục tử, từ đầu thoải mái đến chân, dương lỗi thấy hắn không nói, miễn cười nói, giết ta. Người giết ta, lúc này sơ cửu đã hấp hối, nhưng loại cảm giác kia vẫn là dày vò lấy hắn, dương lỗi thở dài, thiên tinh lâu này quy củ cực kỳ nghiêm cách cũng tin tường, muốn từ trong miệng chút ít sát thủ này đạt được gì đó, trên căn bản là không có khả năng, mà mình tra tấn hắn xa tấn xuống dưới, đã thành đại ác nhân rồi, lấy ra phong ẩn đao, nhẹ nhàng vung lên, một đạo đao khí lấy tánh mạng sơ cửu, Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ hoàng tứ giai sát thủ sơ cửu, điểm kinh nghiệm EFP 350000, khí công giá trị 35.000, điểm tích lũy giá trị 35.000, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tiềm hành thuật, tiềm hành thuật, nghèo như vậy, mới một bản tiềm hành thuật mà thôi, như thế nào cũng là ngân bài sát thủ A. Trong lòng dương lỗi thầm nhũ, dương lỗi nhìn kỹ xem, cái tìm hành thuật này đối với mình vẫn có một ít trợ giúp, tìm hành thuật có thể tìm hành, để cho người khó có thể phát hiện, thời khắc mấu chốt bảo khởi có thể đưa người vào chỗ chết, bất quá đây đối với những cường giả chân chính kia căn bản không có tác dụng quá lớn gì, bất quá mình vừa vặn có liễm tức giới chỉ, lại có thể đền bù khuyết điểm này, đinh, phải chăng học tập tìm hành thuật, học tập, đinh, chúc mừng người chơi học hội tìm hành thuật, học xong tìm hành thuật. Thử thử, quả nhiên là dịu dụng vô cùng, thời điểm mình vận dụng tìm hành thuật đi, hành nghề, nhất là ở ban đêm thuận tiện vô cùng, nghĩ tới tìm hành thuật, dương lỗi liền nhớ tới khả năng tàng hình, hoặc là ẩn thân phù, cái khả năng tàn hình này là so với tiềm hành thuật lợi hại, coi như là vũ thần cấp cường giả cũng không thể phát hiện, bất quá bên trong hệ thống không có sách kỹ năng như vậy có thể hối đoái, đương nhiên còn có ẩn thân phù, cái kia là mình vẫn muốn chế tác đấy, nhưng khổ nổi không có phương pháp chế tác. Nếu như lúc nào mình học được khả năng tàng hình, sau đó đem tìm hành thuật cùng khả năng tàng hình kết hợp lại mà nói, vậy thì nghịch thiên. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi, không biết lúc nào mới có thể đạt được khả năng tàng hình. Ngẫm lại, mình có nên hối đoái một ít gì đó, hoặc là đánh bạc thử xem hay không, trước kia đã thất bại nhiều lần, cho nên một thời gian ngắn không có thử qua đánh bạc, bản phong ma quyền pháp kia ngược lại là một mực vẫn còn, không có sử dụng đến đánh bạc. Hiện tại điểm tích lũy giá trị còn 65 vạn, vốn là có gần 70 vạn, lần trước sử dụng bạo vũ lê hoa châm, lại hối đoái một cái ở trên người, cho nên tiêu hao 3 vạn điểm tích lũy, chỉ còn lại có 65 vạn, bất quá 65 vạn điểm tích lũy này có thể hối đoái đồ vật ngược lại là rất nhiều, đương nhiên những đồ tốt đặc biệt kia, vẫn là chỉ có thể nhìn xem, tinh tế xem kỹ, đồ vật mình muốn hối đoái còn thật không có, vốn là lần đó bị dương thiên lôi thiếu chút nữa nổ bay rồi. Dương lỗi liền muốn hối đoái oanh thiên lôi, đáng tiếc chính là, oanh thiên lôi kia ở bên trong hệ thống lại không có phát hiện bóng dáng, cái này để cho dương lỗi phiền muộn không thôi, hối hận lúc ấy không có đem dương thiên lôi giết, nếu như giết hắn đi mà nói, đoán chừng sẽ tuôn ra oanh thiên lôi kia, chương 126, túy sinh mộng tử tử. 1. Cái oanh thiên lôi kia uy lực rất mạnh, nếu như hối đoái 10 cái 8 cái ra, coi như là gặp được vũ đế cấp cường giả mình cũng không cần lo lắng, gặp được mà nói, ném hắn mấy cái, cái kia sẵn khoái hơn, cho dù là 10 vạn điểm tích lũy một cái, dương lỗi cũng dám đổi A, còn có là bí tịch tiểu lý phi đao, dương lỗi là xoắn suýt rất lâu, nếu như là 6 vạn điểm tích lũy như trước kia mà nói, dương lỗi sẽ không chút do dự hối đoái xuống, nhưng hiện tại 25 vạn điểm tích lũy, cuối cùng nghĩ nghĩ còn không có hối đoái, dù sao mình đã có truy hồn, tuy không thể lập tức liên phát, Nhưng trước mắt xem ra đủ để ứng phó rồi, nhìn nhìn, một vật lại để cho con mắt dương lỗi sáng ngời, đó là một vò rượu, bình rượu này cùng rượu bình thường không giống, túy sinh mộng tử tử, một loại rượu ngon cực phẩm, đối với vũ hồn ngưng thực có hiệu quả rất tốt, sau khi uống xong, căn cốt vĩnh cửu tăng lên nhất tinh, rượu này đối với dương lỗi hiện tại mà nói trợ giúp thật lớn, hiện tại mình ở vào vũ vương đại viên mãn, muốn đột phá tiến vào vũ hoàng cảnh giới phải ngưng thực vũ hồn mà ở bên trong đồ vật có thể hối đoái cũng chỉ túy sinh mộng tử tử có hiệu quả này. Đương nhiên mình còn có ngưng hồn đang kia, mà ngưng hồn đang là phải chờ tới mình đột phá Vũ Vương Đại Viên mãn Tiến vào Vũ Hoàng mới có thể phục dụng đấy. Mặt khác túy sinh mộng tử tử này còn có thể tăng lên nhất tinh căn cốt, cái này là trọng yếu nhất, căn cốt của dương lỗi đã đạt đến 8 sao, muốn lần nữa tăng lên, căn bản là rất khó khăn, cho nên túy sinh mộng tử tử tăng lên điểm này có thể không dễ dàng. Đương nhiên cái này cũng là lần đầu tiên phục dụng mới có hiệu quả, nếu như uống nhiều quá mà nói, cái kia sẽ không còn có những chỗ tốt này rồi, nói cách khác nếu mỗi ngày uống túy sinh mộng tử tử, cái kia không phải thành siêu cấp biến thái, vũ trụ vô địch sao, bất quá túy sinh mộng tử tử này cần điểm tích lũy hối đoái lại để cho dương lỗi phiền muộn không thôi, 35 vạn điểm tích lũy, cái này cũng có thể coi là thiên giai rồi, trước kia long huyết cũng không quá đáng mới 50 vạn điểm tích lũy giá trị. Mà một vò rượu này cần nhiều điểm tích lũy như vậy, tuy muốn, nhưng lại không nở a đó cũng không phải là số lượng nhỏ, 35 vạn điểm tích lũy, mình hiện tại tổng cộng mới 65 vạn điểm tích lũy, nói cách khác hối đoái xong, chính mình liền chỉ còn lại có 30 vạn điểm tích lũy, cuối cùng dương lỗi cắn răng, vẫn là quyết định hối đoái, dù sao túy sinh mộng tử tử này đối với mình ngưng thực vũ hồn có chỗ tốt quá lớn, vũ hồn cường đại hay không, quyết định tìm lực sau khi tiến vào vũ hoàng cảnh giới. Vũ hồn càng cường đại, thực lực cũng càng cường đại. Cho nên đối với dương lỗi mà nói, 35 vạn điểm tích lũy này là tuyệt đối đáng giá đấy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một vò túy sinh mộng tử tử. Túy sinh mộng tử tử, một bình như vậy, nói là giá trên trời cũng không đủ. Đương nhiên lúc này là không thể nào uống liền, cần tìm nơi thích hợp, thời gian phù hợp. Kế tiếp dương lỗi quyết định đánh bạc, đúng là đánh bạc, dùng bí tịch phong ma quyền pháp kia đi đánh cuộc một lần. Sau khi tiêu hao 500 điểm tích lũy, hệ thống đánh bạc mở ra, cùng trước kia đồng dạng, vẫn là 36 ô vuông, trong đó 18 ô vuông là không 18 cái ô vuông khác có vật phẩm, trong đó 9 cái giá trị so với giá trị của phong ma quyền pháp thấp hơn, mà đổi thành 9 cái ô vuông khác hoặc là cùng phong ma quyền pháp đồng giá trị hoặc là rất cao. Dĩ nhiên đối với dương lỗi mà nói, ngoại trừ 9 cái giá trị cao này, xem như đánh bạc thắng, những thứ khác một mực không nhìn. Phong ma quyền Pháp là địa giai thất phẩm công Pháp, đã cũng coi là cực phẩm công Pháp ít có. Có thể tới ngang hàng tự nhiên không phải là phàm vật, bên trong chính dạng vật phẩm này, còn có đồ vật trước kia đã xuất hiện, trong đó đồng dạng chính là tạp phiến thần bí, mặt khác chính là con tiểu động vật không biết kia, mà đổi thành bảy ô khác, để cho dương lỗi giật mình nhất chính là một loại trận Pháp, tiểu tụ linh trận, tụ linh trận cường đại, dương lỗi là rõ ràng nhất đấy, mà tiểu tụ linh trận này. Thực sự cường đại vô cùng, có thể nói, so với tụ linh trận càng thêm trân quý, càng thêm thực dụng, nếu như có thể đạt được tiểu tụ linh trận mà nói. Dương lỗi sẽ cao hứng chết, tiểu tụ linh trận này, danh như ý nghĩa, là phiên bản thu nhỏ của tụ linh trận, nó có thể bố trí ở địa phương rất nhỏ, nhỏ đến lớn như nắm đấm, thậm chí còn có thể nhỏ hơn, nếu như có thể trang bị ở trên người, ví dụ như trên lưng thiên tàm ti của mình bố trí một cái tiểu tụ linh trận. Như vậy tốc độ tu luyện liền ở trong lúc vô hình tăng lên không ít, bất quá trận Pháp này có thể đánh bạc trúng hay không cái kia chính là vấn đề, dù sao xác suất cũng chỉ có 1 36 mà thôi. Không phải nói trúng là có thể trúng, 6 ô khác, có một hạn chính là dương lỗi tha thiết ước mơ thiết bố Sam Quyển 3, thiết bố Sam Quyển 3 này so với phong ba quyền Pháp muốn cường hoành nhiều lắm, nếu như có thể lấy được mà nói, vậy thì sướng rồi, so với tiểu tụ Linh Trận muốn sản khoái nhiều hơn. Mà năm hạng còn lại theo thứ tự là ngưng hồn đan, hổ bí đao, thiên tầm bao tay, đại lực kim cương phù, nhiếp hồn thuật, ngưng hồn đan tự nhiên không cần phải nói, đối với dương lỗi mà nói không có gì dùng, dù sao mình đã có được một quả ngưng hồn đan rồi, mà hổ bí đao tuy tốt, nhưng nếu như đạt được cũng là vô dụng, phong ẩn đao đã đầy đủ rồi, về phần thiên tầm bao tay, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Còn lại chính là đại lực kim cương phù cùng nhiếp hồn thuật. Đại lực kim cương phụ chính là thất tinh linh phù, sau khi sử dụng lực lượng toàn thân bạo tăng gấp trăm lần, thời gian một phút đồng hồ, đây chính là cường hãng tới cực điểm, bộc phát gấp trăm lần lực lượng, coi như là võ thánh, dương lỗi cũng dám tới đánh cược một lần, đáng tiếc chỉ có một phút đồng hồ thời hạn, mà nhiếp hồn thuật có thể khiếp thần hồn người, câu nhân tâm phách, nhưng đối với người tu vi so với mình mạnh, tâm thần cường hoành hiệu quả không lớn, hơn nữa dễ dàng cắn trả cũng được mà không có cũng không sao, cho nên đối với dương lỗi mà nói, 36 cái ô vuông này, cũng chỉ có 5 cái tuyển hạn để cho dương lỗi tương đối hài lòng, trong đó gần kể cả tạp phiến thần bí cùng tiểu động vật không biết kia, hai cái tuyển hạn này, dương lỗi có thể cảm nhận được bất phàm của bọn nó, tóm lại nếu như đạt được hai dạng đồ vật này mà nói, tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt, kiềm chế tâm tình có chút nhảy lên, dương lỗi bắt đầu lựa chọn, đánh bạc bắt đầu. Chỉ thấy ô vuông trên mâm tròn bắt đầu lập lòe, chương 127, túy sinh mộng tử tử. 2. Ở bên trong 36 ô vuông không ngừng nhúc nhích, tốc độ càng lúc càng nhanh, tâm dương lỗi cũng theo cùng một chỗ nhảy lên, lần này vật phẩm lựa chọn đánh bạc là phong ma quyền pháp, địa giai thất phẩm quyền pháp, nếu như không có đạt được cái gì đó mà nói, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn, trong chốc lát sau, con trỏ càng tránh càng chậm, càng tránh càng chậm, đã đến gần tạp phiến thần bí kia. Dừng lại sao? Sẽ là tạp phiến thần bí. Trong nội tâm dương lỗi hết sức kích động, cái tạp phiến thần bí này tuy không biết là cái gì, nhưng đây tuyệt đối là đánh bạc trúng giải thưởng lớn, bất quá để cho dương lỗi thất vọng chính là, con trỏ kia không có ở chỗ thần bí tạp phiến dừng lại, vẫn là chậm rãi đi lên phía trước, địa nguyên đan. Cái này mặc dù không tệ, nhưng kém xa, phần thủy phù. Cái này khẳng định không cần, ngàn vạn lần đừng nên dừng lại A, Nếu như là phần thủy phù vậy cũng đồng dạng là lỗ lớn rồi, vì hệ thống đánh bạc này cũng không phải là đánh bạc trúng hồi vốn, mà là vô luận ngươi đạt được cái gì. Phong ma quyền pháp kia đều bị hệ thống lấy đi, đáng được ăn mừng chính là con trỏ vẫn còn động, cũng không có ở trên địa nguyên đang cùng phần thủy phù dừng lại. Đại lực kim cương phù, cuối cùng con trỏ đã rơi vào phía trên đại lực kim cương phù, đinh, chúc mừng người chơi đạt được đại lực kim cương phù, dương lỗi đại hỷ, đại lực kim cương phù này. Với tư cách ngũ tinh linh phù, có thể tăng phúc gấp trăm lần chiến lực, mặc dù chỉ là một phút đồng hồ, nhưng đây tuyệt đối là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, dùng một bản phong ma quyền pháp đối với mình không có chỗ lợi gì đổi lấy đại lực kim cương phù này vẫn là đáng giá đấy, đánh bạc mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần, bằng không thì Dương Lỗi thật đúng là muốn thừa dịp vận khí không tệ, lại đến một ván, trở mình nhìn xuống đại lực kim cương phù, đem nó thu hồi, Dương Lỗi liền về tới gian phòng của mình. Chuẩn bị phục dụng túy sinh mộng tử tử kia, mở ra vào rượu, lập tức một mùi rượu nồng đậm liền nhẹ nhàng đi ra. Loại mùi thơm này để cho người tâm say thần di, thật sâu hít một hơi, quả nhiên không hổ là rượu ngon cực phẩm, quả nhiên không hổ tên say sinh mộng này. Ôm lấy vào rượu, có chút không thể chờ đợi được uống một ngụm, lập tức hóa thành một cổ khí lưu tiến vào trong bụng, linh khí của túy sinh mộng tử tử không giống như là long huyết mãnh liệt như vậy mà là chậm trải thoải mái từng cái bộ vị toàn thân, từ trong ra ngoài, thoải mái, sẵn khoái, sau đó dương lỗi dơ lên bình rượu, ưng ực ưng ực, một hơi toàn bộ uống xuống dưới, lập tức linh khí hiểu rõ tứ chi toàn thân, từng đợt rồi lại từng đợt không ngừng thoải mái lấy từng cái tế bào trong cơ thể, giống như ăn hết nhân tham quả, toàn thân 3 vạn 6 lỗ chân lông toàn bộ mở ra, không một cái không thoải mái, để cho người có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, sống mơ mơ màng màng. Dương lỗi lập tức khoanh chân ngồi, nhắm mắt vận chuyển huyền nguyên bí quyết, để cho tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn. Dưới loại tình huống này, dương lỗi rất nhanh tiến vào trong tu luyện, một cái chu thiên, hai cái chu thiên. Một giờ sau, dương lỗi lần nữa mở mắt, toàn thân tự hồ có khí lực dùng không hết, mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng cả người tinh khí thần cũng là khá hơn không ít. Toàn thân rất nhiều tổn thương thật nhỏ đều được chữa trị, cả người giống như thay đổi một bộ dáng. Làn da trở nên trắng nõn non miệng, giống như hài nhi vừa sinh ra, rượu, quả nhiên là hảo tử, ra nhìn xuống căn cốt của mình, quả nhiên đã biến thành cửu tinh, dương lỗi đẩy cửa ra, thoải mái mở rộng cái lưng mỏi, có một loại xúc động muốn lên tiếng hô. Bất quá cái này nếu kêu đi ra mà nói, đoán chừng mọi người toàn thành sẽ nghe được, nên xin xin nghẹn xuống dưới, thơm quá, thơm quá, mùi rượu chính là trong chỗ này truyền tới, lúc này bên ngoài cửa ra vào truyền đến một thanh âm. Dương lỗi nhớ mày, xem ra mình uống rượu quá thơm rồi, đem hảo tử chi nhân đưa tới, sau đó liền nhìn thấy một lão giả, mặt mày hồng hào, trên lưng treo cái hồ lô rượu từ trên tường nhảy xuống. Dương lỗi không khỏi trợn trắng mắt, người này, rõ ràng leo tường vào, A tiểu huynh đệ, cái kia, cái kia. Ngươi tốt, chính mình leo tường bị bắt, tử lão tam cũng cảm thấy không tiện đấy, Ngươi tốt, lão nhân gia người leo tường tiến đến ý định muốn làm chuyện gì. Dương lỗi nhiều hứng thú nhìn xem lão giả này, nhưng lại âm thầm dùng giám định thuật, đinh, người chơi đẳng cấp quá thấp, xem xét thất bại, xem xét thất bại, lại là xem xét thất bại, dương lỗi lắp bắp kinh hải, rõ ràng lại một lần nữa xem xét thất bại, lão giả này tu vị thâm bất khả trắc, kinh đô càng nguyên quốc này, thoáng cái đến không ít cao thủ, xem xét không ra đã xuất hiện nhiều cái rồi, xem ra huyền cơ môn phong vân tuyển bạc lần này hấp dẫn không ít người, càng nguyên quốc náo nhiệt a ta. Cái này, lão đệ A, tử lão tam xoa xoa đôi bàn tay nói, vừa mới có phải là ngươi uống rượu hay không, dương lỗi nhẹ gật đầu, đúng vậy, lão tiền bối ngươi nhảy vào chính là vì hỏi ta cái này sao, không phải, cái này. Cái này cái này lão đệ, ngươi nhìn xem có thể thương lượng hay không, đem rượu ngươi vừa rồi uống cho ta một vò như thế nào, tử lão tam nghe xong, tìm đúng địa phương rồi, lập tức giống như là ăn hết thuốc kích thích, mặt mũi tràn đầy hiện hồng, kích động không được trơ mắt nhìn dương lỗi, dương lỗi nghe xong lắc đầu nói, cái rượu kia đã không có, vừa mới bị ta uống xong, đã không có. Làm sao có thể đã không có, đúng, đúng, rượu ngon như vậy làm sao có thể tùy tiện cho người, tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không rượu của ngươi đấy, Tửu lão tam ta vẫn có chút giá trị con người, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ nói với ta, coi như là thần khí ta cũng đi chuẩn bị cho ngươi, Tửu lão tam nhìn xem dương lỗi, Vỗ vỗ lòng ngực của mình nói ra. Thần khí. Dương lỗi nghe vậy không khỏi liếu lưỡi. Lão giả này rõ ràng ngay cả thần khí cũng nói tùy tùy tiện tiện như vậy. Xem ra lão giả này lai lịch thật sự là cực kỳ khủng bố rồi. Đoán chừng toàn bộ càng nguyên quốc cũng không có cái nào dám nói. Sẽ cầm thần khí đi đổi rượu uống đấy. Thằng này nhất định là lão tử quỷ. Hơn nữa còn là lão tử quỷ rất có tiền. Lão tiền bối. Không phải ta không chịu. Rượu này thật không có rồi. Dương lỗi cười khổ Mình hiện tại coi như là muốn cũng cầm không đi ra, trên người mình điểm tích lũy giá trị cũng chỉ còn lại có 30 vạn, mà túy sinh mộng tử tử kia cần 35 vạn điểm tích lũy mới có thể hối đoái, cho nên coi như là lấy ra thần khí mình cũng không có cách nào cho hắn rượu, tử lão tam ta chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi muốn thần khí, tử lão tam ta thật sự có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta loại rượu mới vừa rồi kia là được, đúng, bây giờ còn có hương khí, ta nghe thấy được. Chương 128, Lão Tử Quỷ Tử Lão Tam chưa từ bỏ ý định, tiện tay lấy ra cây quạt, cây quạt kia nhìn như bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đó bất phàm, ngươi xem đây là một thần khí, càng không phiến, ngươi lớn lên tiêu sái như vậy, phối hợp càng không dùng này nhất định rất phù hợp, nhất định sẽ có rất nhiều tiểu cô nương ưa thích đấy, chỉ cần ngươi cho ta một vò rượu kia, ta sẽ đem cây quạt này cho ngươi, ngươi thấy thế nào, dương lỗi lắp bắp kinh hải, vừa xem xét, Thật đúng là vũ khí thiên giai, càng không phiến, thiên giai nhất phẩm, hạ phẩm thần khí, do thiên tàm ti cùng thập cấp kim điêu cốt cánh chế thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thi triển đi ra, có thể phát ra đạo đạo kim quang cùng lưỡi giao gió cường lực, cho địch nhân lực sát thương cường đại. Đối với thanh càng không phiến này dương lỗi là thập phần muốn, nhưng không có biện pháp, mình căn bản cũng không có nhiều điểm tích lũy như vậy, vừa rồi mới giám định càng không phiến, đã lấy được 2 vạn điểm tích lũy. Cộng lại cũng mới 32 vạn điểm tích lũy mà thôi. huống hồ coi như là có 35 vạn điểm tích lũy rồi. Cũng sẽ không cứ như vậy toàn bộ hối đoái mất. Thần khí ta tự nhiên là muốn. Nhưng đáng tiếc ta thật sự là không có rượu rồi. Dương lỗi mở ra tay có chút bất đắc dĩ nói. Không có khả năng. Tiểu huynh đệ ngươi nhất định là đang gạt ta. Gặp dương lỗi không đáp ứng. Tử lão ta mạnh mẽ lắc đầu nói. Ta còn nghe thấy được mùi rượu. Nếu không ta cho ngươi thêm một kiện. Ơn, cái này được chứ tử lão tam kia lại lấy ra một cái linh đan, cũng không phải là phàm vật, đây là một cực phẩm linh khí, luận hiệu quả so với càng không phiến này cũng không kém, ngươi xem hai dạng đồ vật này như thế nào. Đổi một vò rượu, tính ra rất có lời rồi, dương lỗi tâm động không thôi, bất quá vẫn là lắc đầu nói, thật không có, lão tiền bối, nếu ngươi không tin mà nói, liền đi theo ta, vừa mới uống qua rượu, lưu lại bình rượu còn ở đây, tử lão tam đi theo đằng sau dương lỗi, Đi tới trong phòng, dương lỗi chỉ vào vò rượu không trên mặt bàn nói, xem đi, là nó, ta trước kia uống cạn sạch, chỉ còn một vò rượu không mà thôi, rượu thật sự là đã không có, chứng kiến cái bình rượu trên bàn, tử lão tam giống như là nhìn thấy bảo vật cực phẩm gì, lao tới bắt được trong tay, thơm quá, hảo tử. Thật sự là hảo tử, nói xong bưng lên vò rượu, chổng ngược miệng mình vài dọc rượu nhỏ vào trong miệng hắn, thật sự là tuyệt thế rượu ngon a Tiểu lão Tam ta thực xem như sống vô dụng rồi, đây mới thực sự là rượu ngon a. Sau khi uống xong, Tiểu lão Tam say mê nheo lại con mắt, trong miệng thầm nói, nhìn xem hắn bộ dạng như vậy, Dương Lỗi không khỏi dở khóc dở cười, đây bất quá là một chút rượu mà thôi, hoàn toàn không cần phải a, rượu này tuy rất tốt, nhưng ở Sùng Vũ Đại Lục cũng không phải không có rượu tốt hơn a. Thật lâu Tiểu lão Tam mới mở mắt, nhìn qua Dương Lỗi, "Rượu này, còn nữa không? Tiền bối" Không phải ta không muốn, mà là rượu này thật không có rồi, dương lỗi nói, rượu này có một vò như vậy, là ta trong lúc vô tình ở trong động phủ của một tiền bối có được, cái động phủ kia ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta đem linh đăng này cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Tử lão tam thích rượu như mạng, vừa mới nếm đến hương vị túy sinh mộng tử tử này, ở đâu chịu buông tha dương lỗi, dương lỗi đau đầu không thôi, mình đi nơi nào tìm cái động phủ kia? Căn bản cũng không có động phủ gì, vì vậy đành phải nói, tiền bối, cái động phủ kia ở sau khi ta đi ra, liền sụp xuống hủy diệt, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm cho ngươi đây. Hơn nữa bên trong cũng chỉ có một vò rượu như vậy, ta cũng là nhìn xem rượu này có thể tăng lên nhất tinh căn cốt mới mang về đấy, ngươi nói cái gì? Rượu này có thể tăng lên nhất tinh căn cốt, tử lão tam bắt được tay dương lỗi, có thể tăng lên căn cốt của người, vật như vậy cũng không nhiều đều là thiên tài địa bảo, rất trân quý, mà rượu này rõ ràng có thể tăng lên căn cốt của người, có thể thấy được rượu này không đơn giản đến cỡ nào rồi, không biết dùng bao nhiêu dược liệu trân quý chế thành, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, đúng vậy, rượu này hoàn toàn chính xác có thể tăng lên căn cốt của tu luyện giả, ta chính là uống Túy Sinh Mộng Tử tử này mới tăng lên nhất tinh căn cốt, Túy Sinh Mộng Tử, rượu này gọi là Túy Sinh Mộng Tử sao? Quả nhiên không hổ là Túy Sinh Mộng Tử. Cũng chỉ có cái tên này mới xứng đôi rượu tốt như vậy A tử lão Tam nghe xong, vỗ bàn, hưng phấn kêu lên, nhưng sau đó lại ủ rũ, đáng tiếc, đáng tiếc nếu có thể uống một chén thật là tốt biết bao a dương lỗi đầu đầy hắc tuyến, cái lão tử quỷ này, vô địch rồi, tiền bối, tiểu huynh đệ, rượu này thật không có sao. Ngươi xem như thương hại ta cũng được A bỗng nhiên tử lão Tam bắt được cánh tay dương lỗi nói, dương lỗi dở khóc dở cười, tử quỷ này... Thật đúng là thủ đoạn gì cũng dùng đến rồi, ta nói tiền bối, rượu này thật không có rồi, đừng gọi ta tiền bối." Tử lão Tam thần sắc có chút kích động nói, "Ta gọi ngươi tiền bối, ngươi mới là tiền bối của ta, ngươi còn có túy sinh mộng tử tử này hay không, ngươi cho ta một vò, không, một ly là được, đừng nói là gọi tiền bối ngươi, ngươi để cho ta bảo ngươi tổ tông cũng được." Khục khục. "Tiền bối, rượu này không phải ta không để cho ngươi uống, là thật không có rồi." Ít nhất bây giờ là đã không có, ngươi nói là, hiện tại không có, về sau sẽ có, là thế này phải không? Tử lão tam giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, bắt cánh tay dương lỗi, dương lỗi còn có biện pháp nào, chỉ phải nhẹ gật đầu. Hiện tại ta đích thật là không có cách nào, nhưng qua ít ngày, ta tự mình chế ra một ít là được, bất quá loại rượu này quá trân quý, ủ chế rất khó, hơn nữa tài liệu cực kỳ khó tìm. Thật sự, ngươi thật sự có thể chế ra túy sinh mộng tử tử này sao? Muốn tài liệu gì? Ngươi nói ra đi, tử lão tam ta đi tìm, coi như là Long can phượng đảm ta cũng đi chuẩn bị cho ngươi. Tử lão tam nghe xong dương lỗi nói có thể chế loại rượu này, trong nội tâm kích động không thôi, ở đâu quản được cái gì, miệng đầy khoe khoang nói, Long can phượng đảm, thứ này tiền bối ngươi cũng có thể lấy đến. Ngươi không phải lừa dối ta chứ? Nếu ngươi thật có thể lấy tới Long can phượng đảm mà nói, ta chế riêng cho ngươi 100 cân túy sinh mộng tử tửu. Dương lỗi liếc mắt nhìn, biểu môi nói ra, tử lão tam có chút không tiện, ngựa ngùng nói, cái kia, cái kia. Tiểu huynh đệ, ta quá kích động rồi, là chỉ nói như vậy mà thôi, ngươi đừng trách móc, bất quá lông can phượng đảm tuy làm không đến, nhưng làm ra mấy cái gọi là thánh thú hoặc là thập cấp thần thú, hoặc là một ít dược liệu linh thảo tương đối trân quý khác vẫn là có thể đấy. Chương 129, nhiệm vụ tạp biến hóa. 1. Mấy thánh thú Lão tử quỷ này rốt cuộc là cái địa vị gì, mấy cái thập cấp thần thú, dương lỗi không khỏi há to miệng, nói ra thập cấp thần thú chẳng lẽ là trong nhà nuôi nhốt heo dê bình thường, có thể tùy tiện giết, như thế nào, tiểu huynh đệ ngươi còn chưa tin ta hay sao? Tử lão tam ta tuy tu vi không lớn, nhưng chút năng lực ấy vẫn phải có, gặp dương lỗi bộ dáng này, tử lão tam hơi có chút bất mãn, lên giọng nói, thật lâu dương lỗi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem lão tử quỷ này nói ra, ta nói tiền bối, lão nhân gia ngài đến cùng có địa vị gì a vãn bối ta là chịu không được, nói đừng gọi ta tiền bối, ngươi biết chế rượu ngon tốt như vậy, ngươi mới là tiền bối của ta a ngươi là áo cơm cha mẹ của ta, về sau lão tam ta cùng với ngươi lăn lộn, ngươi là lão đại ta, là tiền bối của ta, chỉ cần ngươi cho ta uống rượu là được, lão tam ta cái khác cái gì cũng không quan tâm, chỉ quan tâm rượu a hôm nay nghe được túy sinh mộng tử tử này. Mới biết được, ta trước kia là sống vô dụng rồi, uống cái kia gọi nước tiểu cũng không bằng, dương lỗi nghe có chút xấu hổ, thằng này nếu làm tùy tùng của mình mà nói, ngược lại là không tệ, một siêu cấp cao thủ làm hộ vệ, cũng là một kiện đại hảo sự, dù sao về sau mình có điểm tích lũy, hối đoái một vò túy sinh mộng tử tử là được rồi, tối đa hàng năm cho hắn một vò, dù sao về sau tu vị mình cường đại rồi, muốn đạt được điểm tích lũy cũng dễ dàng nhiều hơn. Chỉ hy vọng túy sinh mộng tử tử này đừng tăng giá là tốt rồi. Dù sao một vò túy sinh mộng tử tử muốn 35 vạn điểm tích lũy. Nếu dựa theo trước kia sau khi hệ thống thăng cấp tăng lời mà nói. Như vậy một vò rượu đoán chừng sẽ từ 35 vạn tăng tới hơn 100 vạn điểm tích lũy. Cái kia là muốn mệnh rồi. Tiền bối. Còn gọi ta tiền bối. Ta sẽ trở mặt. Tử lão tam trừng mắt nói. Cái kia gọi ngươi là gì? Dương lỗi nghe vậy lập tức tức giận nói. Bảo ta lão tam là được Về sau lão tam ta là tùy tùng của thiếu gia ngươi rồi, ân, chỉ cần có uống rượu là được." Tử lão tam cười hắc hắc nói. Vừa nói như vậy, Dương lỗi ngược lại là cảm thấy bên trong hệ thống không phải còn có những thứ rượu khác sao, nếu như có thể hối đoái một ít rượu tiện nghi mà nói, ngược lại cũng không tệ, mặt khác đã có hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, như vậy phải chăng còn có hạn sinh hoạt chức nghiệp thợ nấu rượu hay không? Nếu như có, mình phải như thế nào mở ra? Tùy tùng, ta nói tiền bối Lão nhân gia ngài cũng đừng chơi ta rồi, ngài tu vị thông huyền, làm gì cùng ta nói đùa như vậy chứ, dương lỗi có loại cảm giác, tử lão tam này hẳn không phải là trong lúc vô tình tới đây, mà là có mục đích nào đó, về phần là cái mục đích gì, dương lỗi lại làm không rõ, tử lão tam trừng mắt nói, này làm sao là nói giỡn chứ, lão tam ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, về sau ta chính là tùy tùng của thiếu gia ngươi rồi, bất quá về sau rượu của lão tam cũng cần dựa vào thiếu gia ngươi a Tùy ngươi a ngươi không phải muốn uống rượu sao? Cái kia đi kiếm tài liệu ta cần đến đây đi, thằng này xem ra là muốn dính lên mình rồi, cho nên dương lỗi cũng không có khách khí. Mình luyện đang cần có linh dược linh thảo, toàn bộ viết đi ra, mà những dược liệu này đều là giá trị xa xỉ. Có mấy thứ là ở trường phong thương hội cũng không có, nhìn xem dương lỗi viết ra một đống lớn như vậy, tử lão tam cũng sợ hãi kêu lên một cái, trong đó có một dạng, làm khóe miệng tử lão tam cũng co giật. Ngàn năm hồng liên tử, ngàn năm hồng liên tử này là trân quý vô cùng, trình độ trân quý không thua âm dương quả, thậm chí còn có phần hơn, hơn nữa thứ này cực kỳ khó tìm, sinh trưởng trong núi lửa vạn năm, những địa phương kia nguy hiểm vô cùng, coi như là vũ thần cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có thể thu hoạch, cái kia. Thiếu gia, ngươi xác định những thứ này đều cần sao, tử lão tam nói, dương lỗi nhẹ gật đầu, ngữ khí thản nhiên nói, đương nhiên. Bằng không thì ngươi cho rằng ta viết ra làm gì, nhìn xem biểu lộ của tử lão tam, trong nội tâm dương lỗi thầm vui, nếu như mình viết ra những vật này hắn đáp ứng, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn, còn nữa, nếu quả thật tìm đến những thứ này, đối với mình trợ giúp có thể to lắm, nhất là ngàn năm hồng liên tử kia, đối với mình có trọng dụng, nhưng, nhưng, thiếu gia, cái này, cái ngàn năm hồng liên tử này, cái này, tử lão tam nói chuyện có chút cà lâm. Trong nội tâm dương lỗi cười thầm, nhưng trên mặt lại không có chút chấn động nào, nhưng mà cái gì? Cái này có cái gì không đúng sao? Cái đơn thuốc này là ta từ trong động phủ kia lấy được, chính là đơn thuốc của túy sinh mộng tử tử cái tuyệt thế rượu ngon này, bất quá cụ thể có đúng hay không, ta cũng không rõ ràng rồi, thế nhưng mà. Thiếu gia, cái ngàn năm hồng liên tử này có thể đổi một loại dược liệu khác hay không, này thật sự là rất khó tìm. Cuối cùng tử lão Tam vẫn là khó xử nhìn xem dương lỗi, nói ra, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, cái này có phải là thiếu gia cố ý hay không? Có thể A, nếu như ngươi có ngàn năm thanh liên tử thì càng tốt, A. Cái kia vẫn là hồng liên tử A, tử lão Tam chật chật miệng, nói giỡn, ngàn năm thanh liên tử này so với hồng liên tử càng thêm khó cầu, hơn nữa một quả ngàn năm thanh liên tử gần như có thể đổi lấy 3 miếng ngàn năm hồng liên tử rồi. Lại nói tiếp sở dĩ dương lỗi muốn ngàn năm hồng liên tử này, nguyên nhân là huyền nguyên bí quyết, nếu như nhận được ngàn năm hồng liên tử hoặc là ngàn năm thanh liên tử mà nói, tu luyện sẽ nhanh hơn vài lần, đương nhiên tốt nhất vẫn là hạt sen tử liên, bất quá cái tử liên này lại là đồ vật trong truyền thuyết, cái kia thiếu gia vậy ta đi tìm những linh dược này rồi, một năm, trong một năm ta nhất định tìm được những tài liệu này, tử lão tam cam đoan nói, một năm, cái này cũng quá lâu rồi. Dương Lỗi lắc đầu nói, "Cái này, cái này." "Thiếu gia, những vật này, nếu như thay đổi những người khác mà nói, đừng nói một năm, coi như là 10 năm cũng chưa chắc có thể lấy đến a." Tửu lão Tam dở khóc dở cười, "Tùy ngươi vậy, dù sao ta không uống rượu cũng được." Dương Lỗi không sao cả nói. Sau khi Tửu lão Tam rời khỏi, Dương Lỗi không ngừng tự hỏi, "Tửu lão Tam này đến cùng là người nào? Tiếp cận mình lại là vì cái gì?" Còn có mình đưa ra yêu cầu đã đủ quá mức, hắn thật đúng là đồng ý, cuối cùng còn đem càng không phiến cùng chấn thiên linh kia cho mình, chẳng lẽ là người của mẫu thân mình. Nàng phái tới bảo vệ mình hay sao? Nghĩ đến chuyện này cũng có khả năng, chương 130, nhiệm vụ tạp biến hóa. 2. Nhớ rõ mình ở lần thứ nhất từ Yên Sơn tu luyện trở lại gặp một nam tử thần bí, nam tử kia có phải cũng có mục đích hay không, bất quá bất kể nói thế nào. Chỉ cần bọn hắn không đối với mình bất lợi là được rồi, huống chi càng không phiến cùng chấn thiên linh này đều là đồ tốt, ngu sao mà không muốn. Có lợi mình còn không thu, mình không phải người ngu sao, sự tình gì cũng không nghĩ ra, như vậy cũng không cần phải suy nghĩ rồi. Dù sao chân tướng sự tình tổng có một ngày sẽ trồi lên mặt nước, chỉ có điều không phải đúng lúc này mà thôi, cuối cùng còn là bởi vì mình tu vi quá nhỏ bé. Ngày kế tiếp, dương lỗi ở trong sân tiến hành cực hạn tu luyện. Cùng trước kia giống như, bất quá hiện tại trên người dương lỗi phụ trọng y đã đạt đến 300kg, mà trọng lực phù cũng đạt tới 15 lần, hai hạng phụ trọng cộng lại là 4.500kg, trọng lượng như vậy đối với vũ hoàng bình thường cũng không cách nào thừa nhận, càng đừng nói vũ vương cảnh giới, cho dù là vũ đế cũng sẽ cảm thấy có hại chịu thiệt, từ trong thùng tắm đi ra, dương lỗi đổi lại y phục, hai nữ ở trong sân từng người nắm lấy một thanh trường kiếm, người tới ta đi, kiếm quan giao thoa. Hiếu gia, ngươi đã tỉnh, ta lập tức đi châm trà cho ngươi, hai nữ thấy dương lỗi đi ra, bề bộn dừng lại, dương lỗi lắc đầu, không cần, các ngươi tu luyện thế nào rồi? Có cái gì không hiểu không? Nếu có không hiểu ta có thể nói cho các ngươi biết, hai nữ tư chất cũng không tệ, sử dụng đang dược mình cho các nàng, ở trong vòng một đêm ngắn ngủng liền đột phá đẳng cấp, hạ trúc đã đạt đến vũ sư tam giai, mà Xuân Lan cũng đột phá, tiến nhập vũ sư cấp 2. Hai nữ còn có xu thế đột phá, đoán chừng qua chút ít thời gian, còn có thể đột phá một cấp độ. Đối với cái này Dương Lỗi cảm thấy hết sức hài lòng, có chút chuyện nhỏ không cần tự mình ra tay, các nàng liền có thể làm thay. Sau khi chỉ điểm chỗ hạ Trúc Xuân Lan không hiểu, Dương Lỗi liền tới thư phòng ngồi xuống, phong vân tuyển bạc còn có hơn một tháng. Ngẫm lại, mình có lẽ phải tiếp một ít nhiệm vụ, hoặc là cùng gia tộc thí luyện lúc trước đồng dạng, dù sau đầu mối nhiệm vụ cũng đã mở ra. Cái đầu mối chính nhiệm vụ này độ khó lớn như vậy, mình còn sợ nhiệm vụ khác sao? Hối đoái hệ thống, nhiệm vụ tạp, hôm nay nhiệm vụ tạp phân làm tam đẳng, một loại là nhiệm vụ tạp bình thường, một loại là kịch tình nhiệm vụ tạp, một loại khác là khiêu chiến nhiệm vụ tạp. Cái nhiệm vụ tạp bình thường là nhiệm vụ bình thường, cùng loại hình lúc trước tiếp nhận nhiệm vụ gia tộc thí luyện, mà kịch tình nhiệm vụ thì phải tiến vào tình huống có chút đặc thù, do đó hoàn thành nhiệm vụ hệ thống yêu cầu. Về phần loại thứ ba khiêu chiến nhiệm vụ là tham gia khiêu chiến, khiêu chiến thành công thì có ban thưởng, nhưng thất bại sẽ có trừng phạt. Các loại nhiệm vụ đẳng cấp phân chia rõ ràng, độ khó không đồng nhất, bất quá những độ khó này đẳng cấp đều là tùy cơ hội, Trúc thăm được nhiệm vụ cũng là tùy cơ hội, nhưng có thể lựa chọn rốt cuộc là nhiệm vụ bình thường hay là nhiệm vụ kịch tình, hoặc là nhiệm vụ khiêu chiến. Do dự một chút, Dương Lỗi vẫn là lựa chọn nhiệm vụ bình thường. Cái nhiệm vụ bình thường này cần điểm tích lũy ít nhất kịch tình nhiệm vụ cần điểm tích lũy tối đa trong đó một tấm nhiệm vụ tạp bình thường hiện tại cần 1.000 điểm tích lũy mà nhiệm vụ tạp kịch tình cần 3 vạn điểm tích lũy mà nhiệm vụ tạp khiêu chiến thì cần một vạn điểm tích lũy hao phí 1.000 điểm tích lũy hối đoái một tấm nhiệm vụ tạp bình thường đinh người chơi phải chăng mở ra nhiệm vụ tạp mở ra đinh nhiệm vụ đánh lén mở ra nhiệm vụ đẳng cấp cấp độ A nhiệm vụ yêu cầu đánh lén thiên tinh lâu kim bài sát thủ Nhiệm vụ ban thưởng xem độ hoàn thành mà định ra, độ hoàn thành nhiệm vụ có thế chia làm, bình thường, hài lòng, hoàng mỹ, chú thích, độ hoàn thành nhiệm vụ càng cao, thu hoạch ban thưởng cũng càng cao, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt không biết, nhiệm vụ cũng thay đổi, như thế để cho dương lỗi thập phần phiền muộn, ban thưởng không biết, thất bại trừng phạt cũng không biết, mà nhiệm vụ nếu là chẳng giết kim bài sát thủ, vậy thì ý nghĩa lần này thiên tinh lâu phái tới sát thủ là kim bài sát thủ rồi. Trước kia phái tới ngân bài sát thủ tu vi đã đạt đến vũ hoàng tứ giai, như vậy kim bài sát thủ thì sao? Như vậy tu vi chẳng phải là có khả năng đạt tới vũ đế, vũ đế cấp bậc sát thủ, Dương Lỗi nhăn mày lại, vũ đế cấp sát thủ có thế khó đối phó, như vậy chỉ có thể dùng dùng bạo vũ lê hoa châm rồi, kỳ thật Dương Lỗi tự mình biết, nếu như quá ỷ lại bạo vũ lê hoa châm đối với mình tu hành bất lợi, nhưng mình tu vi quá kém, hiện tại mới đạt tới vũ vương đại viên mãn. Cùng vũ đế va chạm, chiến đấu, căn bản cũng không có khả năng thủ thắng, cho nên chỉ có thể mượn bạo vũ Lê Hoa Châm Đương nhiên nếu như không cần bạo vũ Lê Hoa Châm mà nói, dương lỗi còn có một lựa chọn, cái kia chính là sử dụng đại lực kim cương phù, gia tăng gấp trăm lần chiến lực, nhưng cái này dương lỗi là không nở. Nói giỡn, đại lực kim cương phù này là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng, dùng để đối phó võ thánh cấp cường giả đấy. Nếu như lần này sử dụng đại lực kim cương phù mà nói, Lần sau đổi lại sát thủ lợi hại hơn Như vậy mình chẳng phải là muốn gặp nạn Cho nên dương lỗi tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng đại lực kim cương phù Nhất là dưới tình huống tu vi đối phương không có đạt tới võ thánh cấp Đại lực kim cương phù cũng không phải bắt cải Cũng không có chỗ hối đoái Mình cũng chế tác không đi ra Cũng chỉ có một tấm như vậy mà thôi Dùng xong sẽ hết Có lẽ mình còn có thể suy nghĩ những biện pháp khác một chút Bạo vũ lê hoa châm cũng rất đắt a Chẳng qua nếu như không cần bạo vũ lê hoa châm mà nói, mình có khả năng chiến thắng sao? Nếu như Bạch Tố Trinh tỉnh lại thì tốt rồi, dù sao nàng là võ thánh, đối phó một vũ đế còn không có vấn đề, đi tìm người trợ giúp, như thế là biện pháp không tệ, nhưng không biết làm sao, tiện nghi sư phó trương giật của mình kia đã đi ra kinh đô về huyền cơ môn, trở lại uy vũ vương phủ, nói giỡn, mình lại trở về ở, muốn bị người cười nhạo sao, như vậy tìm ai đây, nghĩ đến. Trong đầu dương lỗi hiện lên một đạo linh quang cổ lão, đúng, là cổ lão, cổ lão tu vi thâm bất khả trắc, một kim bài sát thủ nho nhỏ tuyệt đối không nói chơi, huống chi mình có thể tìm cổ lão hỏi thăm ít đồ, chỉ điểm bản thân tu luyện, hôm nay dương lỗi cảm giác mình ở vũ vương đại viên mãn cảnh giới ngừng rồi, đương nhiên mình cũng có thể đánh quái thăng cấp, nếu như mình đột phá bình cảnh này mà nói, có lẽ sẽ có thu hoạch không ngờ, dù sao từ khi tu luyện đến nay. Mình còn không có dùng năng lực bản thân đột phá bình chướng như vậy, vẫn luôn là dựa vào đánh quái thu hoạch điểm kinh nghiệm EXP đến đề thăng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.